Cực phẩm gia đình Tập thứ 162 Lâm Vãng Vinh đem những điều vừa thấy kể cho Hồ Bất Quy một lượt Hồ Bất Quy kinh hải Nổ núi, con mẹ nó Đám tạp chủng này phát điên rồi hay sao tướng quân, lão Hồ chờ lệnh dẫn theo 300 tử sĩ Nhất định đánh hạ được cái động đá này Làm vãn vinh lắc đầu, đi hai bước. Hầu đại ca, việc này gian lần không thể lỗ mãn. Chỗ đó địa hình hiểm yếu, chỉ cần giữ dững cửa động, cho dù dạng người đánh tới cũng không có hiệu quả. Hún chỉ trong động có lượng lớn quả dược, chỉ cần một chút bất cẩn, thì vận mạnh sẽ dạng kiếp bất phục. Việc này còn phải cần thương nghĩ cẩn thận, chỉ có thể dùng trí, không thể cường công. Lời này không phải giả, trong động kia nếu thật sự chất đầy hỏa dược thì đừng nói vạn người... Cho dù là 10 vạn quan quân Cũng chỉ là đi đời Hồ Bất Quy không biết làm sao nói Nếu không đánh chẳng lẽ để cho bọn chúng Đốt uh, pháo nổ núi Như thế chẳng phải là mà toàn bộ bị dây Ở đây không thể động đẩy 20 vạn quân kháng hột của triều đình Chính là đang đỡ những ngân lượng này dùng đó Áp lực, đây chính là áp lực Làm vãn vinh trao mài Chậm rãi các bước trên sườn núi Mưa phồng thấm đầy quần áo của hắn Ngay cả chân dẫm vào bùng Cũng không phát giác ra Hồ Bất Quy đi theo Lâm Đại Nhân đã lâu biết hắn đang nghĩ biện pháp, chỉ đành lo lắng nhìn. Một tiếng cũng không dám phát ra, nên phụ tích thần sắc bình thường, ánh mắt khẽ di chuyển dừng ở trên người Lâm Vãn Vinh. Suy nghĩ hồi lâu Lâm Vãn Vinh độc duyên thở một hơi dài, tiếp đó lại ha ha cười lớn. Ha! Hồ Đại ca, Quỳnh thấy con người ta có phải là anh hùng hay không? Nói đi đâu vậy? Lão Hồ hơi ngẩn ra, liền đó tức tóc phản ứng lại, lớn tiếng nói. Nếu lầm tướng quân không phải là anh hùng, thế gian này không còn ai xứng với hai chữ này. Lâm Vãn Vinh cười hì hì, chậm rãi lát đầu. <cười> Hồ đại ca, ta không có cao thượng như huynh nghĩ đâu, ta chỉ là một người bình thường. Cũng rất sợ chết, chỉ có điều là dẫn mệnh tốt một chút mà thôi. Hồ bất quy mờ mịch nhìn hắn không biết Lâm tướng quân nói lời này là có ý gì. Lâm Vãn Vinh thở dài, bất đắc dĩ nói. Có điều lần này, ta sợ là phải làm anh hùng một hồi thôi. Hắn nhìn Ninh Vũ Tích, nên Tiên Tử khẽ hừ một tiếng. Ngươi đừng có đặt chủ ý lên ta, ta sớm đã nói rồi, chức trách của ta chỉ là hộ vệ sự an toàn của ngươi, những việc khác ta mặc kệ hết. Có lời này của nàng là được rồi. Lâm vãn Vinh gật gật đầu, dặn dò bên tay Hồ Bất Quy mấy câu, Hồ Bất Quy kinh hải thất sắc. À thế này sao được? Tướng quân, Mạc Tướng xin được đi, hãy để Mạc Tướng đi. Lâm vãn Vinh cười khổ, vỗ vỗ bả vai Hồ Bất Quy. <cười> Hầu đại ca Ngươi tưởng ta muốn làm anh hùng chó má gì đó sao Dù nghĩa Trong nhà ta lão bà lớn bé có đến 10 người Ai cũng như hoa như ngọc Như lan như hổ đợi ta về yêu thương Sao lại nguyện ý đem mạng nhỏ để ở đây Nhưng ta không đi thì ai đi Hầu đại ca huỳnh có nắm chắc có thể nhanh chóng lại an toàn Giải quyết những tên phi thật trong động đá kia không Hồ bất quy chần chờ Một lúc đành lắc đầu À mặt tướng không nắm chắc Nhưng tướng quân ngài chẳng lẽ lại được Tạ đương nhiên không được Lâm tướng quân cười thần bí Ánh mắt hướng về phía Ninh tiên tử Liết một cái hạ giọng nói Nhưng có người có thể làm được Chỉ cần ta đi nàng sẽ phải đi Ai làm quyên ơn đồng mệnh Với vị tỷ tỷ này cũng là miễn cưỡng thôi Hồ bất quy nghe Cái hiểu cái không Lâm vãn Vinh cũng không dễ thích dặn dò Hồ đại ca đợi chút nữa Quỳnh dẫn Quỳnh đệ lên đỉnh dốc hò hét một phen dọa dẫm lũ thỏ con kia Đến cành bốn hãy xuống Sau đó ngầm giám thị tình hình trong động đá, một khi bọn chúng phải thám tử xuống núi tức khắc bẩm báo cho ta không được có sai số. Hồ Bất Quy còn định nói nữa Lâm Vãn Vinh hừ lạnh một tiếng sắc mặt trầm xuống. Hồ đại ca, đây không phải là lúc nói nghĩa khí, nếu huynh thật lòng đối tốt với ta, lần tới lên chiến trường thay ta cản mấy đao, hiện giờ huynh phải theo quân lệnh của ta mà làm. Hồ bất Quy không còn cách nào lính mệnh rời đi lâm vẫn vinh lặng lặng đứng yên trầm mặt không nói gì không biết đang suy nghĩ cái gì nên vũ tích đi đến bên người hắn liếc qua hắn một cái cảm khái nói có những lúc ta thấy người rất thông minh nhưng lại có lúc cảm thấy người dựa ngu dượng dự ngốc ta có lựa chọn sao lâm vẫn vinh cười khổ nhìn nàng nếu ta phái người khác đi tiền tử tỷ tỷ tỷ tỷ nguyện ý mạo hiểm sao nên vũ tích kiên định lắc đầu. Ta có nguyên tắc việc đã đáp ứng nhất định làm được, nhưng cũng không thể mở rộng không có giới hạn. a nguy thủ hạ của người không ở trong phạm vi chức trách của ta. À vậy là xong rồi. làm vẫn vinh bất đắc dĩ dàng tay ra nói đi nói lại còn chẳng phải ta tự mình đi. tiền tử tỷ tỷ tỷ sẽ không bỏ mặt tán không quan tâm chứ nếu nói như vậy ta tuyệt đối sẽ không đi. Tiểu mạng của ta quý lắm, vừa muốn kiếm tiền vừa muốn tán gái, còn muốn giải ngân như nhiều trò, nhiều việc có ý nghĩa như vậy nhưng còn chưa làm xong, làm sao có thể lãng phí vô ích ở đây? Hắn nói tới lúc hưng trí chợt phát giác ra bên cạnh yên tĩnh quá, quay đầu nhìn lại chỉ thấy nên tiên tử không nói lời nào, nhãn thần lấp lóe giống như đang nghĩ ngợi gì đó. Làm đại nhân ngẩn ra trong lòng tức thì trở nên khẩn trương mở mắt hỏi, à tiên tử tỷ tỷ tỷ sẽ không chơi thật chứ? tỷ chính là còn lời hứa đóa tác phận kia của tỷ không phải nữa. lời hứa đáng giá ngàn vàng thất tính là chết sao nên vũ tích nhắm mắt trầm tư làm như không nghe thấy lời của hắn đợi một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì lâm đại nhân giận dữ chơi ta sao nữ nhân mà tin tưởng được thì lợn nái biết leo cây để ta đi tìm chết coi ta là đồ ngốc sao hắn lớn giọng hét lên mệnh lệnh triệt tiêu lão hồ chuẩn bị cho ta một con ngựa nhanh nhất ta có việc phải đi trước nơi này giao ngươi phụ trách nên vũ tích vì cười che miệng nói con người của ngươi sao không có thể diện, ngay cả lời thế này mà cũng nói ra khỏi miệng được nàng vừa bật cười từ lạnh biến ấm giống như trăm hoa nở trong mùa đông làm đại nhân thở dài một hơi cảm kích trời nước mắt nói hay ta đã biết tỷ sẽ không dứt bỏ ta tiên tử tỷ tỷ tỷ thật là quá thiện lương tiểu đệ không có gì báo đáp con mười cái vậy ta tuyệt sẽ không chiếm tiện nghi của tỷ Nên tiên tử cố nhịn cười trừng mắt liếc hắn. Phải dọa ngươi chứ, nếu không như thế lần sau ngươi sẽ sai ta lên trời đi hái sao ngắt trăng mắt. À, vậy cũng phải có bản lãnh của tỷ tỷ mới được. Lâm đại nhân cười nịnh, không biết liêm sĩ vỗ mông ngựa. <cười> Nói thật, mấy tên tiểu mau tặc lãng phải phiền tiên tử tỷ tỷ tự thân xuất thủ, tiểu đệ đệ thật ai nấy. Đợi việc này giải quyết xong rồi, ta mời tỷ mấy thứ đồ ngon, ba động sâu hồ lâu đường tới hơn trăm sâu. Người này đổi sắc mặt so với hài tử còn nhanh hơn, nên tiên tử cũng không có cách nào chỉ đành lắc đầu cười. cười. Trước tiên thu lại hồ lô đường của người đi, coi ta là đứa bé ba tuổi sao. Nói trước một câu khó nghe, tình hình bên trong động đó ta không hiểu rõ. Có thể thuận lợi giải quyết hay không bây giờ tán cũng rất khó nói. Chỉ có thể tận lực mà làm, người ở đây đợi tin tức của ta đi. À, được, được, được. Lâm Đại Nhân vui mừng gợt đầu như gà mẫu thốc, lập tức mở tô hai mắt, mặt đầy vẻ không thể tin được. Tỷ nói cái gì? Ở đây đợi tỷ. Ê, hey, tiên tử tỷ tỷ, tỷ không muốn ta đi. Người đi có thể làm được gì? Tiên tử thẳng nhiên nói. Dương chân, dương tay, không bằng tìm một con khỉ tới giúp đỡ còn có tác dụng lớn hơn. Ê, hey, thật cảm động nha, Lâm Đại Nhân nắm chặt tay áo nên tiên tử hẳn không thể lấy thân báo đáp. Ê, tỷ tỷ giấc giả cho tỷ tỉ rồi, tiểu đệ làm cho tỷ canh cá giết thượng hạn, đợi tỷ khải hoàng trở về, ta tự tay đút cho tỷ ăn. Có điều tỷ nhất định phải chú ý an toàn, động đá kiến có người canh giữ, bên trong chắc chắn có cùng nỏ, tốt nhất chiếm người thu hút sức chú ý của chúng. Nhưng mà tiên tử tỷ tỷ công phu cao siêu như vậy, chút việc nhỏ này khẳng định không làm khó được tỷ, tất nhiên dễ như trở bàn tay, tiểu đệ ở đây cung học tin tức tốt của tỷ tỷ thật không, nên tiền tử đạo mát. người nói vậy làm ta thấy phải có người phối hợp một chút. xem ra chỉ có người. ai hầu bất quy chuẩn bị cho ta một con ngựa nhanh nhất. ta có việc phải đi trước. ai ra rồi, ra rồi. hầu bất quy thở hổn hển chạy tới kêu lên. làm tướng quân thám tử của bọn phỉ ra rồi. Còn chưa dứt lời chỉ thấy bóng người trước mắt lé lên Lâm phu nhân và lâm tướng quân liền giống như một trận gió biến mất ngay trước mắt Phía chân trời nổi lên giải nắng màu bạc Bây giờ gần canh năm mưa gió đã nhỏ dần Bốn phía trở nên tỉnh mịch Hai người lên tới đỉnh núi ẩn mình sau tảng đá rồi chăm chú quan sát phía đối diện Giữa nhâm động kia đột nhiên xuất hiện một bóng đen Thỉnh thoảng lại nhìn ra phía ngoài thăm dò chung quanh Chiếc đầu lúc ẩn lúc hiện, tựa hồ đang theo dõi tình hình bên ngoài. Các tướng sĩ xung quanh đã sớm nhận được mệnh lệnh của hồ bất quy. Sau khi lớn tiếng chửi mắng một trận rồi, làm bộ không phát giác ra điều gì. Hùng hổ trời đi và chỉ để lại vài thám báo ẩn gần đó, cẩn thận quan sát nhất cử nhất động phía trước. Tên kia nhìn quanh thăm dò một hồi, thấy chung quanh yên tĩnh không người gác. Đợi một lúc rồi bỗng nhiên dụng lực ném một viên đá vào vách núi khiến nó vỡ tan một thanh âm nặng nề vọng lên trong sân cốc tĩnh lặng vang rền mãi không dứt đồ giáo hoạt làm ván vinh thầm mắng một tiếng quẫy quẫy xoay người giãn lưng một chút thoáng nhìn sang ninh tiên tử đang nấp mình sau tảng đá ánh mắt chăm chú quan sát phía trước nàng ta đứng dựa vào tảng đá người nghiêng ra phía trước mông hơi vẫn lên thân thể mềm mại đầy đặn tạo thành một hình vòng cung tuyệt mỹ nhìn thật mấy người Lâm Vãn Vân cười hi hi hạ giọng nói: "Tỷ tỷ không thể thả ta ra được sao? Ta thật sự là đang có việc gấp phải đi trước, các lão bà ở nhà đang nằm trên giường ấm đệm êm chờ ta trở về." nên Vũ tích nghe thấy thì ngọc thủ càng siết mạnh giữ chặt mạch môn ở cổ tay hắn mỉm cười nói: "Chính người bảo phải trợ giúp cho ta, ta không hề quy hiếp ngươi, huống chi đây là việc của ngươi, ngươi mà không có mặt thiển ta rất không yên lòng." Nếu có chuyện gì sơ suất xảy ra, đến lúc đó cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Đi theo ta một thời gian dài, ngay cả vị tiên tử này cũng trở nên giả hoạt như thế, bắt chức thừa dịp uy hiếp ta, làm đại nhân tức tối thầm nhủ giấc giả lắm mới dụ dỗ được nên tiên tử ra tay. Nào ngờ tiên tử này cũng không phải loại đèn cạn dầu trốc cột phá vỡ quỷ kế của ta, muốn kéo lão tử đi chết cùng. Không mày, thật sự không may Trong lòng hắn lửa giận bùng bùng, mạch mông đang bị tiên tử chế trụ không thể nhúc nhích, không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn. Hắn xoay bàn tay định tóm lấy bàn tay bé nhỏ mềm mại không xương của Ninh Vũ Tích, bỗng lầm vãng vinh kêu nhỏ một tiếng, ôi chao rồi nhè răng trợn mắt, cổ tay đứng yên ở trong không trung không thể động đậy. trên khóe miệng Ninh Vũ Tích chật hiện lên nụ cười, khẽ gia tăng lực trên tay, mặt hắn dễ dụa thế nào cũng không thể thoát ra. Mẹ ơi, gặp phải khắc tên rồi, làm đại nhân thở vắng than dạy nói, Ây không công bằng, rất không công bằng, tại sao chỉ để cho tỷ được sờ tay ta, nhưng lại không cho ta sợ tay của tỷ như thế, có còn thiên lý nữa không đây? Dám nói thiên lý chứ ta sao? da mặt người vậy như vậy, chưa từng thấy nói thiên lý với ai? Tiên tử khẽ cười, ánh mắt lướt qua, không thèm nhìn hắn nữa. Tên tham tử phía trước sau khi cố ý tạo tiếng động đợi nửa ngày cũng không thấy động tĩnh gì, y mới chắc rằng quan quân thật sự đã trút đi. lúc này mới cảm thấy yên lòng chậm chậm từ trong nhâm động ló đầu ra, người hắn không cao, da dẻ vàng vọt, thân hình gầy gò, hai mắt đảo quanh liên tục, nhất định không phải là hạng người thành thật gì. à, tiền tử tỷ tỷ nàng đang nhìn cái gì vậy? lâm vãn vinh tiến sát đến bên người nàng. Nhìn vành tay trắng nõn mà trong lòng ngứa ngáy nhịn không được liền khẽ thổi một hơi bên tay nàng miệng cười hì hì hỏi. Ninh vũ tích cả người trung lên, hai gò má nổi lên một trán mây đỏ hồng, quay đầu lùm hắn căm tức quát lên. Ngươi làm gì thế? Mau tránh ra xa ta chút đi. À, tiền tử tỷ thỉ, không phải ta cũng không muốn tránh ra xa nạn chút, nhưng thật sự là nàng quá sức nhiệt tình, làm chỗ ta muốn trời đi mà không có làm được. Lâm Vãng vẫn lắc lắc cổ tay đang bị nàng nắm chặt, ý bảo là do nàng lôi kéo. Trên mặt theo thói quen hiện lên một nụ cười gian xảo. Nên tiên tử này mặc dù cao cao tại thượng, nhưng thân thể cũng mẫn cảm như các nữ tử bình thường mà thôi, làm đại nhân ta sợ một cái là biết ngay. Ninh Vũ Tích hư một tiếng không thèm nói với hắn, ánh mắt chuyển lên phía trên núi tên kia kiêu khẽ một tiếng ra hiệu chỉ trong chốc lát phía sau hắn liền xuất hiện mấy người cầm nỏ trong tay trên đó gắn đầy đòn tiễn lóe lên u quang lam sắc nhìn qua đã biết trên mỗi tên có tẩm độc mấy tên tiểu tặc này cũng gian trá ác độc giống như ngươi nên tiền tử nhíu mày tự hồ nhớ tới chuyện gì làm tam cười hắt hắt biết nàng nói đến lúc hai người hội ngộ trong rừng hắn đã lấy độc châm ra bắn vào nàng âm hiểm quá sức âm hiểm, bất quá nhân mãnh là do trời định, nạn không được trách ta, hắn ra vẻ đôn chính nói, <cười> quá khen quá khen, tiểu đệ chỉ làm trang ít việc mà nên làm thôi, so với tiên tử tỷ tỷ đệ còn lâu mới bằng được. Mấy tên kia sau khi cẩn trọng quan sát bốn phía liêu liếu thương nghị một hồi rồi tập trung thành đội hình, tay cầm nỏ độc canh giữ trước cửa động, cảnh giác nhìn quanh, tên gầy gò kia tay đặt lên tảng đá bên dưới, Quay sang gợt gợt đầu với mấy gã còn lại, hai chân dụng lực tứ chi mở ra giống như ếch nhảy qua nước mà nhảy lên sườn núi. Lâm Tam nhìn không chớp mắt, tiểu tử này muốn chết à, như vậy cũng dám nhảy ư. Nhưng quái sự trên thế gian quả là nhiều vô kể, tên này sau khi nhảy lên không ngã xuống như hắn tưởng tượng, mà ngược lại hai tay hai chân giống như có lực khúc mạnh mẽ dính chặt vào vách đá thẳng đứng không hề nhúc nhích. Từ xa nhìn lại tự như một con cọp núi màu xám, hắn dừng lại một lát rồi hai tay đưa lên, hai chân dụng lực bám chặt lấy sườn núi, tay nắm lấy các tảng đá lồi ra ngoài, từ từ bò lên phía khe đá, động tác nhẹ nhàng, linh hoạt như hầu tử. Đây là công phu gì? Lam Tam trận mắt há mồm, nếu học được chiêu này đi tham gia đại hội leo núi bảo đảm là thiên hạ đệ nhất không có đối thủ nên vũ tích kiến thức rộng rãi đối với điều này cũng không quá ngạc nhiên, nhìn lâm tam quẫn sợ như con tinh tinh, mỉm cười nói: <cười> thế gian trọng lớn, chẳng điều kỳ lạ nào không có. đã có kẻ kiến thức chất đầy năm xe, có gia nhẫn nghiêng thành nghiêng nước, ác cũng có cả người biết giả tiếng gà gáy hay cải trang thành chó để trộm đạo, tinh thông đủ thứ kỹ xảo vậy nên chớ có lấy lòng lạ. Không kỳ quái, không kỳ quái. Cho dù hắn trông như con cọp núi hay con nhện đi nữa, một pháo bắn tới cũng thành trò hay hết. Không biết bọn chúng có bao nhiêu con cọp núi như vậy nha. Lâm Tam xoa xoa càm, lau mồ hôi trên tráng định thần nói. nên Vũ Tích cười thầm lắc đầu nói. Người yên tâm đi, kỹ xảo này rất khó tập luyện. Trên thế gian có một người học được đã là rất khiếm thấy rồi. Làm sao có thể nhiều người khác tinh thông được chứ... Tên này nhất định là lên trước tiền trạm, sau đó thả dây thần xuống, đón đồng bọn bên dưới lên tiếp ứng. Trong khi hai người đang nói chuyện, cọp núi kia đã bò lên được đỉnh núi, khẽ xoay người một cái lộn vài vòng đáp xuống rồi nhanh chóng đứng dậy. Lam Tam lúc này mới nhìn rõ bên hông tên này còn đeo một sợi dây thần, chắc là dùng để bảo đảm an toàn phòng khi trượt chân rớt xuống thì có thể giữ chặt được người. Không ngờ ở niên đại này cũng có kiểu hành động như vậy. Lâm Tam độc nhiên cười ha hả. Đối với bích thổ công thần kỳ này đã không còn sự tôn sùng như trước nữa. Tên kia sau khi leo đến đỉnh tìm tồi xung quanh một hồi không phát giác được điều gì khác thường mới chậm rãi cỡ dây thần trên lưng. Tìm một gốc cây đại thụ buộc chặt một đầu sợi dây. Hắn đứng trên vách đá miệng phát ra ba tiếng như chim kiêu. Từ trong động lấy ra một cái sọt vuông thật lớn trên sọt buộc đầu kia của sợi dây thần trong sọt đủ rộng để có thể chứa được một người đúng như ninh tiên tử đã dự đoán tặc nhân tinh thông bích thủ công chỉ có một người những tên khác phải nhờ hắn kéo lên hắn đang muốn tán dương mấy câu thiệt nghe nàng khẽ quát một tiếng đi nào vừa dứt lời nàng đưa bàn tay nhỏ bé ông nhuễn như ngọc giữ chặt lấy lâm tam thân hình phi lên giống như chim yến bay lượn vọt tới phía trước Giữa hai ngọn núi hoàn toàn là khoảng không cách xa nhau mấy trượng, gió thổi vụ vụ làm y phục hai người tung bay, nên bộ tích chân không chạm đất, tựa như phi hành trong không trung, chỉ cần hai bước đã dễ dàng đến được phía bên vết núi. Làm tam cuối đầu nhìn xuống, nhắc thời sợ tới hồng phi phách tán, chỉ thấy dưới chân mình là khoảng không, bên dưới nữa là vực sâu vạn trưởng không thấy đáy, hơi nước mù mù, từ từ bốc lên cao, chính mình như đạp không phi hành, tựa như thần tiên đằng, dân giá vũ. Làm tam vừa muốn lên tiếng, thì một bàn tay ấm áp mềm mại đã bịch lấy miệng hắn giọng nói nên tiên tử vang lên bên tai, chứ cô lên tiếng, tránh kinh động phỉ nhân. Nhìn sang bên cạnh nên Tiên Tử Bạch Y tung bay, chân đạp mây tựa như lăng ba vì bộ, vượt qua khoảng cách mấy trượng đã tới được đỉnh vách, núi bên kia. Chào mẹ ơi, bay lên, ta bay lên. Cho tận đến lúc chân dẫm lên đỉnh núi, Lam Tam vẫn chưa hoàn hồn, không ngừng buốt ngực. Ê, nguy hiểm như vậy cũng có thể chơi đùa được sao? Tiên Tử ơi là Tiên Tử! Động tác Ninh Vũ Tích hết sức mau lẹ nhẹ nhàng tựa như một trận gió mát thổi qua mặt. Căn bản không có ai có thể phát giác ra. Tên cọp núi gầy teo kia đang cúi người xuống, đáp lời đồng bọn phía dưới núi. Chợt thấy một làn gió nhẹ lướt qua. Thân thể chính mình đột nhiên không thể di chuyển, miệng không thể nói giống như một tòa tượng đá. Sao lại thế này? Y trong lòng đang quảng hốt thì bên tay chợt nghe thấy một tiếng cười hì hì. <cười> Vì đại ca này, người tạo dáng cũng đặc biệt nhỉ, tràn trầy sức lực và tuyệt đẹp. Một người trẻ tuổi có làn da trắm nắng khỏe mạnh, khuôn mặt tươi cười, đang đứng ở trước mặt. Bên cạnh hắn là một nữ tử tuyệt mỹ, khí chất lãnh đạm thanh khiết, tựa như tiên nữ trên trời vừa hạ xuống phàm trần, làm người ta không thể dời đi ánh mắt. Thấy y si ngốc nhìn, nên tiên tử không chốt. Lâm Tam trong lòng giận dữ, hung hăng, đá vào mông y một cước, làm hắn như một tảng đá thẳng tắp té xuống. Tiên tử tỷ tỷ nàng không sao chứ. Lâm Tam ân cần hỏi, nên tiên tử nhướng mày không hiểu ý hắn muốn nói gì. Lâm Tam cười, hát hát nói. <cười> ta thấy tiểu tử này không biết kiên kỵ nhìn trừng trừng nàng như thế, lò lắng hắn có thể gây bất lợi cho nàng. Ninh vũ tích thử một tiếng, trừng mắt lùm hắn. Người lò lắng bất lợi cho ta, nhưng người hàng ngày cứ đưa cái mặt trơ tráo đáng chết kia nhìn ta, chẳng lẽ có lợi cho ta sao? Thời gian khẩn cấp, tránh để cho đám người phía dưới sinh lòng nghi ngờ, người mau mau tra hỏi đi. Ninh vũ tích bất đắc chỉ cười khổ nói. Tên phỉ đầu nằm dưới đất chưa kịp nói gì, lầm tam đá một cước, quát. Tiểu tử, cảnh cáo ngươi việc này, dị tiên tử tỷ tỷ này chỉ dành cho ta nhìn lén mà thôi, không cho phép ngươi nhìn lén. Nếu ngươi còn dám liếc mắt, lão tử mà bắt gặp sẽ cắt phân tiểu kê kê của ngươi, ném xuống sông trường gian, làm mùi cho ba ba... Ninh Vũ Tích nghe được mặt đỏ đến tận mang tay, hẳn không được một cước đá hắn xuống dưới núi, sao đến tận lúc này mà hắn vẫn còn có những tâm tư quỷ quái như thế cơ chứ? Tên kia chỉ ú ớ mấy tiếng nói không ra lời, nên Vũ Tích huy động song thủ, cách không đảo qua cậu hắn, một cây ngân chăm lóa sáng chật xuất hiện trong lòng bàn tay của nàng. À, ngươi, ngươi là ai? Tên này rốt cục cũng có thể mở miệng nói được chỉ là thanh âm nghẹn yếu ớt vô lực, trên mặt nổi đầy gân xanh vô cùng thống khổ, nếu không phải Lâm Tam Thánh Lực rất tốt sợ rằng sẽ không nghe thấy y nói điều gì. Lâm Tam nghi hoặc liếc nhìn tiên tử, nên Vũ Tích vẫn dưng nói: "Một châm này của ta đã cắt đứt gân mạch của hắn." Chỉ cần hắn kêu lớn tiếng, nhất định sẽ khiến cho lục phủ ngũ tạng đau đớn như muốn giỡn ra. Nhìn hắn chắc cũng không lớn gan như vậy, người cứ từ từ mà hỏi. Tình đó hiển nhiên không ngờ vị nữ tử đẹp như tiên kia lại có thủ đoạn như thế, sắc mặt trở nên tái nhợt mồ hôi túa ra từng giọt. Tiên tử tỷ tỷ cột của chiêu này cơ sao? Muốn dọa chết ta mà, ta bị nạn, đâm không của ít lần. Nếu một ngày tâm tình không tốt, lão tử chẳng phải bất tri bất giác mà trở nên như thế sao? Lâm Tâm nghe được thì trong lòng trung lên, không dám nhìn khuôn mặt mỹ lệ của nàng nữa mà quay sang cười cười, nhìn tên kia, hòa ái nói, ta là ai, sau này ngươi sẽ biết, tuy vậy ngươi đừng có quá sợ hãi, dị tiên tử tỷ tỷ này chỉ là hù dọa ngươi mà thôi, một trăm này sẽ không đến nỗi tê liệt phế đầu, chỉ là thất khiếu đổ máu chút thôi, không có gì nghiêm trọng cả, trở về nằm 7-80 năm là phục hồi ngay ấy mà. Tên này kêu thất thanh không nói được câu nào, làm tam cười ha ha, điểu cán mấy tiếng rồi hiền hòa nói tiếp. Ông trời của Đức hiếu sinh chỉ cần ngươi thành thật trả lời vấn đề của ta, ta nhất định sẽ là không làm khó dễ ngươi, con người của ta luôn luôn hướng thiện ngươi có thể nhận thấy phải không? Y dội vàng gật đầu sung xe nói, À nhận, nhận ra chứ, đại nhân thiên định báo mãn, tự mi thiện một tương lai nhất định là đa thay đa thiếp bách tử thiện tôn, phu quy trạng trề. Thanh âm rất nhỏ tuyệt, không dám lớn tiếng nói chuyện. Hiển nhiên là e ngại một trăm của ninh tiên tử kia. Lâm Tam cười hát hát chỉ vào đầu y nói. Người hết sức thông minh, nhanh như vậy có thể nghĩ ra được thân phận của ta. Ê, không sai, ta là Lâm Tam, quan quân dưới chân núi là do ta dẫn đến. ngươi tên là gì? À, quá ra đúng là người dược lòng bông Lâm Đại Nhân, tiểu nhân là Phan Thiểu, đã nghe đại danh của ngài từ lâu. Y nghe được tên của Lâm Tam thị kinh hải nói, Ê, Phan Thiểu Ư ư làm tam sắc mặt tối sầm cả giận quát, trước mặt tam ca người cũng dám kêu là Phan Thiểu Ư, tin tử tỷ tỷ, chỗ hắn thêm trăm nữa, khiến hắn bắn thân bất tội toàn thân tê liệt dương nuôi bất cử, tức là bệnh liệt dương. Phan Thiểu sợ tới mức cả người run rẩy vội khoát tay nói, A lâm đại nhân thứ lỗi, tiểu nhân tuyệt không dám chiếm tiện nghi của ngài, tiểu nhân họ Phan xuất thân trong kinh lăn lộn bên ngoài nhiều năm, bài hành tối ấu, cha mẹ liền gọi là Thiểu, kêu là Phan Thiểu. Bài hành tối ấu là đứa con nhỏ nhất trong nhà, <cười> tên này với tên cao tù, cao thủ cũng có điểm tương đồng với nhau, lâm Tam gật gật đầu nói, ta hỏi Phan Thiểu thế này nhé, người đã xuất thân trong kinh sao không ở lại đó tiêu diêu khoái lạc, lại cực khổ chạy lên núi làm gì vậy? À, đi săn tiểu nhân đến đây để đi săn hoàng thiểu nhãn thần xoay chuyển đáp nhanh. À, tiên tử tỷ tỷ đá chăm. lâm tam mắt cũng không chốt nói luôn nên vũ tích giơ tay lên trên cổ tay đồng thời xuất hiện hơn mười cây ngân châm làm bổ muốn bắn tới khiến lâm tam toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh hoàng thiểu cuốn quít kêu to à, đại nhân tha mạng đại nhân tha mạng tiểu nhân xin nói bọn tiểu nhân đến đây là chờ đại quân của ngài tiến vào Chợ đại quân ta tiến vào để làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn tòng quân hay sao? Lâm Tam cười mà không cười hỏi hắn. À không phải, không phải. Phan Thiểu do dự một hồi thấy Lâm Tam vừa xa xăm mặt vội vàng mở miệng. Là có người bảo bọn tiểu nhân ngăn cản đại nhân ở đây, không cho các người tiến lên phía trước. Muốn ngăn cản chúng ta sao? Là ai phái người tới? Lâm Tam nhấn mày hừ một tiếng hỏi. Phan Thiểu vội đáp. Tiểu nhân cũng không rõ lắm, do tiểu nhân thông thạo chút ít công phu leo trèo nên mới được coi trọng. Họ mời đến gặp và hứa sẽ trọng thưởng nếu làm việc cho bọn họ. Thật không? Lâm Tam lạnh giọng cười nói, không phải do anh chủ tử trong dân phủ của người đã dạy người dấu trá như vậy chứ. Nghe hắn nói ra câu này, sắc mặt Phan Thiểu Đại biến cả trắng đẫm mồ hôi lúng túng cãi À ngài, ngài không được nói bậy, tôi cùng với thành dân gian không có quan hệ gì cả. Lâm Tam cười lớn. <cười> Dương gia quả nhiên là hùng tài đại lược, ba ngàn thực khách, kỳ nhân dị sĩ vô số. cá nhân tài thông bích hổ công như người cũng có thể tìm được. chúng Ta làm sao có thể không bội phục được cơ chứ? Ta hỏi ngươi ở phía dưới các ngươi đã trông không ít quả dược đúng không? À ngài, ngài làm sao biết được? Phan Thiểu hết sức kinh hãi giọng nói chật lớn lên. Ngay lập tức ngũ tạng lục phủ nổi lên một trận đau nhức Nhớ tới lời của tiền tử vội vàng hạ thấp giọng xuống nói. Cá dục lòng môn ta còn có thể làm được thì trên thế gian này còn cái gì ta không thấy làm được cơ chứ Lâm tam giống dạng khoác lát nét mặt tràn đầy vẻ tự tin tự hào hết thảy mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của hắn phan thiểu nè người đã không thật sự thành thật thì xem ra có thể cho người hưởng một trăm xem cảm giác như thế nào vậy vị lâm đại nhân này quả nhiên thần kỳ đúng theo truyền thuyết phan thiểu không dám nhiều lời quỳ rạp xuống đất dập đầu cầu sinh À, không cần, không cần, xin đại nhân cho tiểu nhân một cơ hội nữa, tiểu nhân sẽ bẩm báo chi tiết rõ ràng, không dám giấu giếm. làm Tam hư một tiếng nói, người nói đi, trong lòng ngọn núi này trốt cuộc đã cho bao nhiêu quả dược. Phan Thiểu mồ hôi rồng rồng, thấp giọng nói, à, trong động dưới kia toàn bộ đều là quả dược, tiểu nhân cũng chưa được nhìn qua, chỉ nghe bọn chúng nói là đủ để sang bằng hai ngọn núi lớn. Sang bằng hai ngọn núi lớn, ư... Lâm Tam hít một ngụm lạnh khí, chào mẹ ơi, đám chó con này muốn lấy mạng của ta mà. Trong động kia có bao nhiêu người, đầu lĩnh là ai? Hắn thét to truy hỏi, Phan Thiểu Thành thật đáp, à trong động trông đầy quá dược, có hơn hai mươi người trông coi, trong số đó còn có bốn năm tên đông doanh, đầu lĩnh là vũ thủ. Hả, vũ thủ? Lâm Tam cả người chấn động hỏi, người đông doanh có phải kế công vũ thủ không? Thấy thần sắc lâm tâm lộ vẻ giận, phan thiểu cẩn trọng gạt đầu. À đúng là người đông doanh kiêu ngạo, không thần ác sát. Ở sân đông, cúp đi ngân lượng chính là chủ ý của bọn chúng. Sau khi bạc bị ngài tìm được mang về, kế công vũ thụ chủ động khởi xướng, trông quá dược, mai phục tại nơi này, muốn nhận cơ hội tiêu diệt lâm đại nhân ngài luôn. Tiểu nhân biết được nhiều như vậy là do nhận được mệnh lệnh của bọn chúng, lên đây quan sát tình hình xung quanh. Tình chết giảm kế công bổ thụ này chắc chắn là do lần trước trên triều đình đánh bại hắn, nên ghi hận trong lòng vì thế mới tận lực bố trí để diệt trừ ta, con mẹ nó chứ. Trên đất đại qua ta mà dám hoành hành ngang ngược như vậy, Lam Tam trong lòng giận dữ, hung hăng nói, người có cách nào gọi bọn chúng lên đây không? Phan Thiểu dội dàng lát đầu, à đại nhân, tiểu nhân chỉ vì chút ít công phu leo núi có chút giá trị lợi dụng nên bọn chúng mới giữ lại. Tên vũ thụ kia vô cùng giả hoạt, ấn nút trong động không đến thời khắc cuối cùng thì tuyệt sẽ không bước ra ngoài nửa bước. Ê Phan Thiểu, ngươi làm gì thế, sao không kéo dậy lên? Bình dưới núi vọng lên một thanh âm bất mãn, mấy tên tặc nhân này phải thám tử đều là hai người một tổ, do Phan Thiểu có tuyệt kỹ trong người nên tất nhiên được đi tiên phong. Lâm Tam hừ lạnh gật đầu, ra hiểu với Phan Thiểu, y từ từ kéo dây thần lên. Chưa đến một khắc sau thì một thanh âm hùng hổ vọng lên vừa mới lộ ra cái đầu người, thì Ninh Tiên Tử phất nhẹ tay áo. Tên này hữu một tiếng rồi không thấy động tĩnh gì nữa. Phan Thiểu thấy kinh hãi trong lòng, thầm khen mình may mắn vừa rồi không có loạn động tay chân. Bây giờ thì làm sao? Ninh Bổ Tích quay sang hỏi Lâm Tam. Lâm Tam trầm mặt một lát rồi đột nhiên kéo tay nàng hỏi. À tiên tử tỉ tỷ nàng thật sự có nắm chắc làm chủ được tình thế không? Ninh Bộ Tích khẽ lát đầu. Không nắm chắc lắm, chỉ có thể cố gắng hết sức thôi. À tốt, ta sẽ đợi tình thắng trận của nàng. Lâm Tam Quay Phong lẫm liệt nói vừa muốn xoay người đi xuống núi thì bị Ninh tiên tử giữ chặt lạnh giọng nói. Người muốn chạy trốn, chẳng lẽ đã quên ta vừa nói gì rồi sao? Sao có thể coi là trốn chạy được? Lam Tam cười hì hì, ta chỉ là muốn về trước chuẩn bị tiệc trụ mừng công cho nàng mà thôi, ta là người luôn luôn nhiệt tình mà, nàng cũng không phải không biết chứ. Không cần, tiên tử cười nói, đây là chuyện của ngươi, ngươi muốn bỏ qua một bên á, cũng không được. Phỉ đồ trong sân động này thập phần giả hoạt, sự cảnh giác rất cao, nếu một mình ta đi xuống, dưới sự đề phòng của bọn chúng thì khó có thể hạ thủ, cần có một người thu hút sự chú ý của bọn chúng mới được. Muốn ta đi thu hút sự chú ý của bọn chúng sao tỷ tỷ nàng không phải nói dẫn chứ Ta chỉ thành thục thu hút chú ý của tiểu cô nương thôi làm Tam vừa nói vừa lui về sau mấy bước Chỉ cần thấy tình hình bất lợi là co dò chuồng luôn Ninh Vũ Tích trong lòng buồn cười không thèm để ý hắn nữa Quay sang lạnh lùng nói với Phan Thiểu Nói xuống dưới là không có phát giác điều gì khác thường Lập tức chuẩn bị quay về Đợi Phan Thiểu nói xong Ninh Vũ Tích khẽ phát tay đánh hắn ngất đi rồi quay sang nói với Lâm tam Mau thay y phục của hắn vào. Thay mặn đổi đào đây mà, Lâm tam nghe thấy liền hiểu ngay, xem ra nên Tỷ Tỷ đã sớm có tính toán, thấy nàng vẫn đứng đó không nhúc nhích, Lâm tam nhịn không được tò mò hỏi. À Tỷ Tỷ sao nàng không thay y phục của bọn hắn vào? nên Vũ Tích thừa một tiếng. Quần áo dư bẩn như thế sao có thể mặc được, khí chất của người với bọn chúng giống nhau mặc là hợp nhất. Khỉ chất giống nhau, muốn mài mĩa ta, nàng cứ thừa cơ mỉa mai ta đi." Làm Tam cười hát hát thấy trên y phục Phan Thiểu bừa bộn không chịu nổi, liền lột trường sam cổ tên còn lại mặc trên người, thắt mấy nút lung tung trên đó, đúng như lời của ninh Tiên tử, khí chất của hắn so với phỉ nhân có phần còn hơn, nên giả trang làm phỉ nhân thì hoàn toàn không cần đến quá trang thêm nữa. <cười>